chương 9 cái chết của diệp kiếm chắc là không liên quan đến Ch chu Vinh họ là anh em thân thiết một cách công khai đáng lý ra một người là ông chủ lớn giàu nhất tam Giang khẩu nghe đồn là dân xã hội đen một người là công chức đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự hai người như vậy dù thế nào cũng cũng phải giữ khoảng cách để tránh dư luận đi xèo nhưng diệp kiếm mặc kệ hoàn toàn không quan tâm hoặc Thường xuyên có mặt trong các buổi mời cơm tiếp rượu của Chu Vinh, mối quan hệ công khai này gây ra ảnh hưởng rất không tốt. Trước đây đã có người nạc danh tố cáo anh ấy, lãnh đạo cơ quan cũng đã gặp anh ấy nói chuyện. Phó trưởng Công An Lô nhiều lần cảnh cáo anh ấy trước mặt chúng tôi, anh ấy không phục, còn cãi nhau với phó trưởng Công An Lô. Trường Nhật Ngang và mấy người đi trong khu dân cư nơi Diệp Kiếm ở. Vương Thụy Quân giới thiệu với anh ta về mối quan hệ giữa Diệp Kiếm và Chu Vinh. d kiếm từng giúp Chu Vinh giải quyết vụ án hình sự nào chưa Trương nhất ngang hỏi chuyện này thì không có trước đây có người nạc danh tố cáo diệp kiếm là u dù của Chu Vinh cơ quan công an cấp trên đã cử người xuống điều tra nhiều lần về mặt công việc diệp kiếm hoàn toàn không qua lại với Chu Vinh chuyện tiền bạc cũng trong sạch cấp trên đành khuyên anh ấy là nghề này không nên qua lại quá thân mật với những người làm kinh doanh Về mặt công việc, mặc dù không trực tiếp ra tay giúp đỡ Nhưng chú Vinh có một người bạn như Diệp Kiếm Dù thế nào cũng có những cái thuận lợi khác Trương Nhân Ngang biết, cái gọi là thuận lợi đấy chính xác là sức ảnh hưởng Đại đội trưởng đại đội hình sự là huynh đệ với anh Thì cho dù không trực tiếp giúp anh giải quyết phiền hà Đám giang hồ xã hội đen còn kẻ nào dám gây hấn với hắn nữa Về mặt chính quyền, chú Vinh có tiền dẫn đường Còn chú là phó giám đốc công an Tị T tất nhiên cũng thuận buồn xôi gió Lý Tây Hiếu K kỳỏa diệp kiến sao lại chơi cùng với Chu Vinh anh ấy là bạn học cũ của Chu Vinh hai người chơi với nhau từ nhỏ đúng rồi lục nhất 3 Lang Bác Văn cũng là bạn học cũ của họ diệp kiếm thường nói bốn người bọn họ là anh em trí cốt đấy Trương nhất ngang dừng bước hỏi Làng Bắc Văn lại là ai thế? Anh ta là... Tôi biết, tôi biết. Lý Tây buộc miệng nó. Suốt nãy giờ chỉ có mấy vị cảnh sát hình sự thảo luận về vụ án. Cuối cùng cũng có vấn đề liên quan đến tư liệu phía sau cho cô nàng có cơ hội phát huy. Nên cô nàng bội cướp lời và đáp. Làng Bắc Văn là chủ công ty áo đồ. Công ty áo đồ ban đầu là do bố mẹ anh ta thành lập. Bố mẹ anh ta vốn là giáo viên tiếng Anh, chuyển sang làm kinh doanh từ những năm 90, sau này lại mở một nhà máy linh kiện ô tô đặt tên là nhà máy áo đồ. Nghe nói, lúc đầu bố mẹ anh ta giao toàn bộ nhà máy cho em trai anh ta quản lý. Lan Bắc Văn thì ra ngoài hợp tác, vốn làm ăn với chú Vinh. Sau khi em trai anh ta tiếp quản được vài năm, thì nhà máy kinh doanh biết bát và nợ lận rất nhiều, còn gián lận không. hoàn thuế xuất khẩu anh ta bị bắt nhà máy có nguy cơ bị bán đấu giá thế nên Lang Vắc Văn quay về tiếp quản nhà máy làm được mấy năm lại bắt đầu lấn s chân sang kinh doanh bất động sản nhanh chóng làm ăn lớn bây giờ áo đồ là doanh nghiệp bất động sản lớn thứ hai ở Tam Giang khẩu đấy cũng thường xuyên liên kết với tập đoàn Vinhà của Chu Vinh đầu tư một số dự ánương nhân ngang cầu mày bố mẹ anh ta đều là giáo viên tiếng Anh Anh cả tên là Lang Bác Văn Không lẽ em trai anh ta lại tên là Lang Bác Đồ à? Đúng thế, sao anh biết? Họ còn có một đứa em gái tên là Lang Bác Thủy Chú thích Lang Bác Văn, Lang Bác Đồ, Lang Bác Thủy Đọc giống cách phát âm tiếng Anh kiểu Trung Quốc của Number One, Number Two, Number Three Nhưng vừa ngọng vừa mang khẩu âm địa phương rõ rệt Không có em gái ạ, họ chỉ có hai anh em. Anh quen biết gia đình họ à? Không biết. Trương Nhân ngang ửm một tiếng. Anh ta đã hiểu tại sao những năm 90, bố mẹ Lan Bắc Văn lại thôi việc chuyển sang làm kinh doanh. Giáo viên tiếng Anh mà giọng phát âm như vậy, không thôi việc thì còn ở lại trường làm cái gì cơ chứ? Lúc này, Tống Tinh lên tiếng. Xếp. Bữa tiệc mà diệp kiếm tham dự vào buổi tối hôm kia là bữa tiệc mở bán căn hộ một khu chung cư của công ty áo Đ đổ Chu Vinh Lang Bắc Văn Lục nhất 3 đều đến Trương nhất nga ngật đầu dặn anh ta kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ hình ảnh ghi lại từ camera giám sát trên những con đường ở gần bên trong và bên ngoài khách sạn trước khi sự việc xảy ra nhất định phải nhanh chóng làm rõ trước khi diệp kiếm chết đã xảy ra chuyện gì Tại sao anh ta lại một mình đến bên sông và lúc tối khuya Một lúc sau, mọi người đến nhà Diệp Kiếm, cửa đã mở. Được người nhà đồng ý, nhân viên kỹ thuật thỉnh sự đang tiến hành khám nghiệm tình hình trong nhà dưới sự chứng kiến của người nhà. Hy vọng có thể tìm ra được một vài dấu tích nhỏ nhoi, làm rõ trạng thái sinh hoạt của Diệp Kiếm mấy hôm trước khi chết. Mấy người đeo bao giày, đi vào trong nhà, nhân viên kỹ thuật nói mọi thứ trong nhà Diệp Kiếm gần như là nguyên vẽ, không thấy có dấu vết khẳng định đã bị lục lọi hay không. Trường nhận ngang quan sát toàn bộ căn phòng. Đây là một căn hộ cũ khoảng hơn 70m2. Đứng vào cửa là có thể nhìn xuyên suốt. Bước vào cửa là gian phòng khách nhỏ, có kê một chiếc ghế sofa ra bóng nhẫy. Thuốc lá và mấy món đồ linh tinh bứt bừa trên chiếc bàn nhỏ uống nước. Phía đối diện là một cái TV phủ đầy bụi, dường như hàng ngày chỉ là một món đồ trang trí. Phía trái phòng khách liền với bếp. Những vệt dầu mỡ bám trên hệ thống hút mùi đã gần thành nhũ đá. Phía tay phải liền với một nhà vệ sinh và hai căn phòng nhỏ. Một phòng ngủ, một phòng đọc sách. Dương Nhân Ngang nhìn một vòng xung quanh căn hộ. Không có thu hoạch gì. Cuối cùng bước đến phòng đọc sách. Nói là phòng đọc sách, nhưng trên giá sách cũng chẳng có mấy cuốn. Hầu hết là tạp chí và đồ lặt vặt. Tất nhiên là không có tứ bảo thư phòng... Diệp Kiếm đâu có cái sở thích đấy. Ở phía trong, có là một chiếc bàn làm việc, kê một chiếc máy tính để bàn cú. Một chiếc máy in trông rất còn mới và một tập tài liệu trồng lộn xộn lên nhau. Trương Nhân Ngang đeo găng tay vào, lật dò đám tài liệu, hầu hết là về công việc ở cơ quan, không nhận ra bất cứ điểm đáng ngờ nào. Lúc này, anh ta chú ý thấy một tỏa giấy trắng nhét dưới một tập tài liệu. Anh ta rút tàn giấy trắng ra trên tờ giấy trắng có viết ba chữ là tử nhạc bên cạnh là số điện thoại di động và địa chỉ ở một khu dân cư nào đó la tử nhạc chủ tịch thành phố Tam Giang khẩu Trương nhất ngang suy nghĩ anh ta đến Tam Giang khẩu không lâu nhưng cũng biết tên của mấy lãnh đạo chủ yếu ở bên chính quyền ngoài v viết họ tên và phương thức liên hệ của la từ nhạc Trên giấy tờ không còn một thông tin gì nữa Không biết Diệp Kiếm dùng bút viết lại Có phải là mách mối gì không? Hay là anh ta muốn nhờ chủ tịch thành phố về gì đó Nên nhờ hỏi phương thức liên lạc Nhưng rất nhanh chóng Trương Nhất Ngang nhận thấy rằng La Tử Nhạc và Diệp Kiếm có một mối quan hệ trên mức bình thường Dưới tờ giấy trắng còn có hai bức ảnh Bức thứ nhất là ảnh chụp chung của 5 người Bên ngoài đã được ép plastic, lớp nhựa đã rất cũ, một góc cong lên, góc bên phải phía dưới lớp ép nhựa có viết 5 tháng, chụp bức ảnh bằng mút ký, viết bằng tiếng Trung Quốc, nét chữ thanh thoát, tính đến nay đã 16 năm. Bức thứ 2 là ảnh chụp chung của 6 người, phía dưới cũng có viết 5 tháng, chụp bức ảnh bằng mút ký, vẫn viết bằng tiếng Trung Quốc, thời gian là 11 năm trước. Hai bức ảnh cách nhau 5 năm Trong bức ảnh thứ nhất Một người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa Bốn người đàn ông vây quanh anh ta Mương thủy quân nhận diện kỹ một hồi Rồi giới thiệu bốn người đằng sau Theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là Diệp Kiếm, Chu Vinh, Lan Bác Văn Và Lục Nhất Ba thời trẻ Người đàn ông đứng giữa là Lan Bác Đồ Cậu em trai nhỏ hơn 2 tuổi của Lan Bác Văn Nên của bức ảnh là nhà máy linh kiện ô tô áo đồ ở cổng có một lãng hoa chúc mừng nhà máy linh kiện áo đồ chuyển đến địa chỉ mới xem ra đây là bức ảnh chụp chung kỷ niệm dịp chuyển đến địa chỉ mới của nhà máy linh kiện ô tô áo đồ 5 người ăn mặc rất giản dị trên mặt đều nở nụ cười rạng rỡ trẻ trung như cười với trương nhất ngang bức ảnh thứ hai chụp vào 5 năm sau có nên biến thành s sảnnh đón khách của một tòa nhà lớn ở cửa vẫn có một lãng hoa lần này trên lãng hoa có dòng chữ Ch chúc mừng bất động sản áo đồ khai trương trong bức ảnh ngoài 5 người bọn họ còn có thêm một người nữa quan sát nhận diện thấy người đó chính là lá từ nhạc Vương Thụy Quân nói lúc đó Tam Giang khẩu vẫn là huyện chưa lên thành phố la từ nhạc là tránhh văn phòng huyện ủy Nhân vật trung tâm trong bức ảnh không còn là cậu em như trong bức ảnh trước Mà biến thành một ông anh, Lan Bác Văn Lan Bác Đồ đứng ở ngoài cùng một phía Trông có vẻ khá cô đơn Những người còn lại vẫn đứng thành một vòng Trong sáu người lần này, ngoài Diệp Kiếm vẫn mặc áo sách kép Những người còn lại đều mặc công lê Vẻ mặt non trẻ năm xưa đã trở thành chín chắn Trương Nhân Ngang cầm hai bức ảnh lên xem đi xem lại Suy nghĩ dây lát rồi gọi Lý Tây mang một chiếc túi đựng vật chứng. Bỏ ảnh vào trong túi, dặn. Cất giữ cẩn thận, đây là manh mối quan trọng. Lý Tây không hiểu và hỏi. Hai bức ảnh này thì nói lên điều gì? Những người còn lại đều có cùng một thắc mắc như vậy. Hai tấm ảnh cũ từ mười mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện trên bàn của Diệp Kiếm. Cũng không thể kỳ lạ hay sao? Vâng. Lý Tây tiện tay cầm một chiếc ca tráng men được dùng làm ống được bút ở trên bàn, trên cốc có in dòng chữ quỷ ban cách mạng, ở giữa có một chữ chung rất to, cô nàng dò hỏi về không tự nhiên. Thế cái này thì sao? Ý cô là một chiếc ca tráng men từ thời cách mạng văn hóa bốc nhiên xuất hiện trên bàn, không phải còn kỳ lạ hơn à? Cách bài trí trong nhà Diệp Kiếm cho thấy cuộc sống của anh ta không khí tính chút nào. Các loại đồ cũ tùy tiện lôi ra vứt bừa bãi khắp nơi là chuyện rất bình thường. Thậm chí còn phát hiện thấy một đồng tiền khang hy từ vài trăm năm trước trong cây ống đứt bút. Cô không chú ý đến chi tiết một tí nào. Trương Nhân Ngang lắc đầu lấy làm tiếc. Vấn đề mấu chốt trong phá án là phải chắc lọc những manh mối thật sự có liên quan đến vụ án. Từ mối thông tin hỗn độn phức tạp. có sự phân loại chính xác đối với tất cả các thông tin. Mọi người đều cảm thấy câu nói này hàm chứa điều cốt lõi nhất trong việc phá án, nhưng vẫn không sao hiểu được hai bức ảnh cũ kia thì cho thấy điều gì. Ánh mắt không hiểu của mọi người, chương nhân ngang khẽ chỉ tay vào thời gian chụp ảnh viết bằng bút mực ở phía dưới hai bức ảnh, nói thời gian chụp trên bức ảnh tại sao chỉ viết năm và tháng mà không viết cụ thể là chụp ngày nào. Thông thường, nếu muốn lưu lại thời gian sau khi rửa ảnh, kiểu gì mọi người cũng viết thời gian cụ thể chứ. Vì vậy, có thể phán đoán rằng, thời gian trên bức ảnh không phải là viết từ khi mới chụp, mà gần đây Diệp Kiếm mới viết vào. Anh ta chỉ nhớ năm nào tháng nào, không nhớ được ngày chụp. Cô phải nghĩ xem tại sao anh ta lại muốn lấy hai bức ảnh này ra, tại sao anh ta lại muốn đề thời gian lấy bức ảnh. Chương Nhân Ngang gõ ngón tay lên mặt bàn. Đấy, nó mới là trọng điểm. Mọi người nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy những phân tích của Phó trưởng Công an Chương nói rất có lý. Chỉ có cao thủ trong lĩnh vực trinh sát hình sự mới có thể phát hiện ra sự bất thường từ những chi tiết nhỏ là thời gian chụp ảnh. Một tòa giấy trắng có ghi thông tin về la tử nhạc. Ứng với hai bức ảnh, la tử nhạc cũng có mặt ở trong một bức ảnh. Hai bức ảnh chụp từ hơn 10 năm trước bỗng dưng xuất hiện trên mặt bàn. Trên ảnh có ghi 5 tháng chụp ảnh chỉ không có ngày mặc dù còn chưa rõtờ giấy và hai tấm ảnh có liên quan gì đến cái chết của Diệp kiếm nhưng mọi người cũng cảm thấy được có một mối liên hệ ẩn chứa trong đó lúc này Lý Tây cũng cầm một bảng tài liệu khác có chữ viết của diệp kiếm lên lại so sánh với tấm ảnh trong túi đựng vật tr chứng nghi ngờ nói nét chữ đề trên ảnh hình như không phải của Dịp kiếm biết mọi người quay đầu nhìn cũng Chữ của Diệp Kiếm nét ngoái, to, nhìn là biết ngay không phải là người có sở trường cầm bút. Trên ảnh, mặc dù chỉ là mấy chữ đề ngày tháng bằng tiếng Trung Quốc, nhưng nét chữ rất đẹp, chắc chắn không thể nào là chữ của Diệp Kiếm. Trương Nhất Nga cũng ghé đầu lại đối chiếu một hồi. Nét chữ này quả thật không phải là chữ của Diệp Kiếm. Anh ta ừng một tiếng nói về không tán đồng. Nếu ngày tháng không phải là Diệp Kiếm viết, Lại càng phải điều tra cẩn thận. Có điều, từ hai bức ảnh này có thể thấy, Diệp Kiếm có một mối quan hệ rất tốt với mấy người kia. Lại còn la từ nhạc xuất hiện trên cả tờ giấy trắng và trong ảnh. Khá là đáng ngờ. Cho nên tiếp theo đây, chúng ta phải tập trung điều tra lục nhất ba. Dạ, Vương Thụy Quân vẫn đang băn khoăn suy nghĩ về chuyện nét chữ không giống nhau, đột ngột bị lãnh đạo đưa sang một hướng khác. Bất giác hiếu kỳ Tại sao chủ tịch thành phố La đáng ngờ Mà chúng ta lại phải điều tra lục nhất ba Trưng nhất ngang câu mải trách Sao anh lại quên luôn cái thẻ VIP diệp kiếm cất dấu trong người gì Đó là manh mối quan trọng nhất hiện giờ đấy Người mở khách sạn là lục nhất ba Tất nhiên phải điều tra anh ta chứ Vương Thụy Quân thầm kêu toán lên Tôi không quên Nhưng rõ ràng anh đang nói là chủ tịch thành phố La đã ngờ Có ai nhắc đến khách sạn đâu. Trường 10 Tối hôm đó chúng tôi vẫn ăn cơm cùng nhau. Sau đó làm sao lại xảy ra chuyện? Không thể nào. Diệp Kiếm làm sao lại chết đột ngột như thế được? Phía sau bàn làm việc, chú Vinh châm điếu thuốc lá về mặt ưu ám nặng nề. Anh ta và Diệp Kiếm là bạn học. Năm nay cũng 39 tuổi. Có điều anh ta trông trẻ hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Anh ta có ngoại hình sáng sủa và tuấn tú. Các đường nét góc cạnh rõ ràng do thường xuyên tập luyện, cơ thể săn chắc, không có bụng. Đây là chuyện rất khó đối với đàn ông ở độ tuổi này. Anh ta chưa từng lập gia đình, vẫn còn độc thân. Thông thường những người đàn ông như anh ta cũng không thiếu những bóng hồng ở bên cạnh. Người đàn ông chừng hơn 30 tuổi ngồi đối diện với Chu Vinh là thư ký hội đồng quản trị Hồ Kiếm Nhân, cũng là tâm phúc đã theo anh ta nhiều năm. Hồ Kiếm Nhân không cao, dáng người gầy gò, đeo một chiếc kính gọng kim loại, Trông rất tinh anh được việc Thực tế cũng đúng như vậy Hầu hết mọi việc chú Vinh đều giao lại cho anh ta lo liệu Lần này bên công an thành phố rất kín tiếng Em đã cho người đi thăm dò Nhưng không hỏi được gì Nghe nói phó trưởng công an mới đến đích thân phụ trách vụ án này Trương Nhất Ngang Anh ta là người của Cao Đông Chú Đông nói Cao Đông đã nhờ quan hệ để điều anh ta xuống đây thay vào vị trí của Lô Chính Có khả năng là nhắm vào chúng ta. Nghe nói anh ta vừa đến tam giang khẩu đã phá được một vụ án quốc gia. Nhân vật lợi hại như vậy nếu bị anh ta phát hiện ra vụ lô chính. Mặt chú Vinh tối sầm lại, anh ta đưa tay lên ngực. Mỗi lần nghĩ đến lô chính, mẹ kiếp tìm tôi đập loạn xạ. Giám đốc Hồ cười an ủi. Anh Vinh, chuyện quá lâu rồi, chả có chứng cứ gì. Anh đừng lo lắng nữa. Còn về Diệp Kiếm, em cứ thấy anh ta nghi ngờ vụ lô chính liên quan đến chúng ta. Anh ta chết lại bớt đi một mối hiểm họa đối với chúng ta. Mẹ kiếp, mai trả hiểu cứ chết tiệt gì. Chú Vinh quát một câu lắc đầu cảm khái. Bên ngoài rất nhiều người tưởng Diệp Kiếm có quan hệ trao đổi quyền tiền với bọn tao. Thực ra bọn tao thuần túy chỉ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ tao thấp bé toàn bị bắt nạt. Mà chính là hai anh em nhà lang bác văn và lang bác đồ bắt nạt. Diệp kiếm bảo vệ tao đánh nhau bênh tao tao chép bài tập cho nó sau này nó làm cảnh sát tao kinh doanh bao nhiêu năm nay ngoài tụ tập ăn uống với nhau cũng không có chuyện gì khác đến tuổi này những người bạn thực sự còn lại được mấy thằng đâu Nếu tao biết kẻ nào đã hại diệp kiếm tao nhất định sẽ cho nó chết hộ kiếm nhân cười gượng ngữu chuyển sang chủ đề khác anh Vinh đã có thông tin về vụ mời thầu đồng bộ mà Khu công nghiệp đắt giá nhất ở khu vực đô thị vệ tinh phía đông thành phố. Chính quyền sẽ đưa ra gói thầu trong vòng 3 tháng. Có khoảng 200 mẫu đất, một nửa là văn phòng và nhà thương vụ, một nửa là nhà ở. Giá trào thầu là 600 triệu tệ. Còn có khoản tiền hỗ trợ bộ phận tài vụ đã tính toán. Chỉ riêng lợi nhuận sau khi bán số nhà ở đã có thể hoàn vốn. Tiền cho thuê khu vực văn phòng và nhà thương vụ còn lại mỗi năm lên đến 100 triệu tệ. Ăn ngon ưa mà lại không mất gì Nếu lấy được vụ án này Sau mỗi năm tập đoàn sẽ có mấy chục triệu tệ tiền lãi rồng Nhiều thế Chú Vinh hít thở sâu một hơi Chầm ngâm vài giây rồi hơi cao mày Dự tính về thu cao như vậy Các công ty khác cũng sẽ tính được rõ Chắc chắn là có rất nhiều người muốn nhảy vào tranh Nhất là những doanh nghiệp bất động sản đã lên sàn từ các nơi khác đến Nếu đấu thầu theo kiểu quang minh chính đại cạnh tranh xem pin nào giá cao hơn thì mình làm sao mà đỏ được với họ này, này nhé Cậu bảo chủ tịch thành phố La T từ nhạc nghĩ cách xem tiêu chuẩn đấu thầu của dự án này phải đo đi đóng dài cho bên chúng ta cuối cùng dự án nhất định phải để cho chúng ta giám đốc hồ lộ vẻ khó xử chủ tịch thành phố La T từ nhạc bảo lần này chúng ta phải tự nghĩ cách Khu đô thị vệ tinh ở phía đông là quy hoạch cấp tỉnh. Mặc dù anh ấy và chủ nhiệm ban quản lý ở cùng tòa nhà văn phòng, nhưng đối phương thuộc quan hệ nhân sự của thành phố cấp trên được điều từ trên xuống. Cấp bậc hành chính vẫn cao hơn anh ấy nửa bậc. Anh ấy và chủ nhiệm ủy ban cũng không có nhiều việc liên quan đến nhau, không can thiệp được. Hình như tay chủ nhiệm đấy họ Phương đúng không? Đúng rồi, tên là Phương Dung. năm trước khi khu đô thị vệ tinh ở phía đông vừa mới quy hoạch ông ta được điều xuống làm chủ nhiệm ban quản lý khi đấy mọi người hầu hết đều không đánh giá cao khu đô thị vệ tinh ông ta cũng không được chú ý lắm bây giờ mọi người đều tranh nhau vào khu đô thị vệ tinh địa vị của ban quản lý đã khác xa so với thời xưa chủ tịch thành phố La còn bảo lần này chúng ta muốn lấy được dự án chỉ có thể Quang Minh chính đại tham gia đấu thầu hướng tiếp cận với chủ nhiệm phương là không thông rồi mà vì người này vô cùng nghiêm túc là tấm gương nổi tiếng về sự liêm chính. Lấy một ví dụ nhé, cán bộ phụ trách thú đầu tư bên chính quyền ăn cơm với bên doanh nghiệp là rất bình thường đúng không? Chủ nhiệm phương không thế, ông ta không cho phép bất cứ cán bộ nhân viên nào ở ban quản lý tham dự các buổi tiệc của bên doanh nghiệp khi chưa được cho phép, phát hiện ra là phơi bình kỷ luật, nhận qua kỷ luật ngay, ông ta còn làm việc với bộ phận kiểm toán, thẩng tra tài chính với tất cả các người ở ban quản lý bao gồm cả chính ông ta phát hiện có vấn đề là báo trực tiếp cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật Ừ thế thì có gì Ch chú Vinh khinh khỉnh hướng tiếng cười khởi trả phải chủ tịch thành phố La ngày nào cũng hô to khẩu hiệu chống tham nhũc cả tam gian khẩu người tích cực chống tham nhũng nhất phải kể đến la tủi nhạc Nhưng chủ nhiệm phương không giống chủ tịch thành phố La chủ tịch chủ tịch la chống tham ô bằng mồm chủ tịch Phương sinh hoạt cũng rất tiết kiệm nghe nói đến bây giờ ông ta vẫn sử dụng loại điện thoại di động phím bấm từ nhiều năm trước cơ cứ quan cấp cho ông ta ô tô và lái xe ông ta không cần kiên trì hàng ngày đi xe đạp đi làm gặp hôm trời mưa to gió lớn thì ông ta đi xe buýt với người dân Thường ngày không ai nhận ra được ông ta là người nắm quyền trèo lái ở khu đô thị vệ tinh phía đông Tháng nào ông ta cũng dùng khoản tiền trợ cấp lương để quyên góp cho các tổ chức phúc lợi Đài báo tỉnh đã đưa tin rất nhiều lần rồi Nghe nội dung giới thiệu như thể quảng cáo của Hồ Kiếm Nhân Chú Vinh cũng bất giác chặt lưỡi Cái thành phố Tam Giang Khẩu này Mẹ kiếp Cũng mọc được hải thụy hả Chú thích Hải Thụy là một vị quan trung thực và Liêm chính nổi tiếng của thời nhà Minh của Trung Quốc chương 11 nhưng cô em xinh đẹp mà bình thường chúng ta vẫn nhìn thấy khi đi trên phố người yêu của họ hầu hết đều xấu như hủi ông biết tại sao Phương siêu cười hỏi lưu trực bởi vì mọi người thường hay ngụ nhận thấy một cô gái xinh đẹp nghĩ bụng ngay trong sinh trên này chắc là có người yêu rồi thì Người yêu chắc rất giỏi giang, nên là không ai dám theo đuổi nữa. Thành ra toàn những anh ế ẩm để công khai mạnh dạn theo đuổi gái đẹp. Cuối cùng gái đẹp thành đôi với mấy anh ế ẩm lại hóa ra chuyện bình thường. Tôi biết quy luật này từ lâu rồi, đã đi sâu và thực tiễn từ rất sớm. Kết quả phát hiện ra biết quy luật hoàn toàn không có tác dụng gì, cho nên tôi phải kiếm tiền. Kiếm rất nhiều tiền. Có tiền tự nhiên sẽ có gái đẹp. Đây là động lực lớn nhất khiến tôi gia nhập cái nghề này đấy. Lưu trực nắm chặt nắm đấm Nói rất đúng Ông cũng muốn tìm gái à Lưu trực cúi đầu xuống Có vẻ hơi xấu hổ Phương siêu cười to Ông muốn tìm một cô như thế nào Đại làm xong vụ này Kiếm được một món tiền lớn Tôi sẽ tìm một cô Trông xinh xắn Ngây thơ Nhưng lại sexy dịu dàng Không nổi nóng với tôi Nghe lời tôi răm rắp Thế là ông định kiếm gái gọi à Tôi Phương Siêu vỗ vai hắn Ông nghĩ như vậy cũng rất đúng Các cụ nói rất hay Phú Quý không chơi gái Cũng như áo gấm đi đêm Làm xong vụ lớn này Chúng ta cùng kiếm Phương Siêu và Lưu Trực Cùng ngồi ở hàng ghế sau của ô tô Sai xưa nói về lý tưởng của mình Vẽ ra một cuộc sống tươi đẹp sau khi làm xong vụ này, lần này khuôn mặt của hai tên đều đã được cải trang, người chỉ mặc quần áo thể thao gọn gàng sạch sẽ, cuối đầu nghiêng người dựa vào phía dưới chỗ ngồi, mắt nhìn chầm chầm một cái cổng lớn ở khu dân cư ở trách đối diện phía bên kia đường. Người bên ngoài đi ngang qua xe, nếu không cuối đầu nhìn kỹ vào bên trong thì hoàn toàn không thể phát hiện ra có hai người đang nấp ở ghế sau của ô tô. này làm cách trụ sở chính quyền thành phố khoảng 2 km về phía Bắc gần đó có một cái hồ bên cạnh có mấy khu dân cư hầu hết đều là nhà ở có mật độ thấp ở vị trí có thể nói là yên tĩnh giữa một khu vực ồn nào trong khu vực đó trên một con đường rộng ở phía ngoài một khu dân cư nhỏ một bên là vị trí đỗ xe được kể bằng vạch màu trắng giữa tr chưaa trên đường rất vắng xe cộ qua lại Giữa mấy chiếc ô tô ở vị trí đỗ xe, chiếc Ciali phiên bản đã tuyệt chủng từ lâu của Phương Siêu đang ngầm mai phục trong đó. Không lâu sau, một người đàn ông béo tốt khoảng hơn 40 tuổi đi một chiếc xe đạp Phượng Hoàng Cú Kích từ lối dành cho người đi bộ ở cổng lớn của khu dân cư ra. Ông ta đeo một chiếc kính gọng màu đen hết sức nghiêm túc, mặc chiếc áo jacket màu đen kiểu cán bộ lâu năm điển hình, mái tóc 9 phân che đi vùng hói trên đỉnh đầu. Ông ta đạp xe một cách nhàn tản thích thú. Mỗi vòng quay, sợi xích lại phát ra tiếng kèn kẹt. Ông ta hoàn toàn không để ý, vẫn đạp đi với tốc độ không nhanh không chậm như thường lệ. Khi đi ngang qua, chỗ chiếc xe CL phiên bản đã tuyệt chủng. Điện thoại di động của người đàn ông béo đổ chuông. Ông ta xuống xe, một tay dắt xe về phía trước. Tay kia lấy chiếc điện thoại di động trong túi áo ra. Không ngờ đó là loại mà bây giờ đã rất hiếm thấy. Điện thoại di động, phím bấm có nắp gập Ông ta đưa điện thoại di động lên tay Alo Vâng Là tôi đây Anh giao đồ chuyển phát nhanh ạ Phiền anh để bưu phẩm ở chỗ bảo vệ cậu là được Cảm ơn anh nhé Ông ta lịch sự cúp máy Rồi lại lên xe đạp đi tiếp Phương Siêu nhìn chầm chầm vào ông ta nói khẽ Mục tiêu chính là ông ta Lưu trực nhìn bóng dáng xa dần của vị cán bộ béo nhiều tuổi, mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, hắn trọn tròn mắt. Đây chính là tên đại thăm quan mà ông nói là phải vô cùng khó nhập với tìm ra ở tam giam khẩu đấy á. Ông không tin tôi. Phương siêu hứ một tiếng, lườm lưu trực một cái. Tôi lưu trực cố nén những câu chữ thề đang trực bật ra, giờ đã là năm 2017. Mà vẫn có một người đi loại xe đạp rách như thế này Không mua nổi một chiếc xe điện Không thể tưởng tượng được giờ Vẫn dùng cái loại điện thoại di động phím bấm nắp gập Sống như vậy cũng thảm hại quá Đại tham quan thế nào để có bộ dạng thảm hại như vậy sao Phương siêu lắc đầu bật cười thành tiếng Ồ đúng rồi Trình độ chuyên môn quá nông cạn Không nhìn thấu được lướt vỏ bọc của bọn yêu ma quỷ quái đâu Tôi dạy ông á Ông phải học cách nhìn bản chất qua hiện tượng Ông đừng có thấy ông ta đi cái xe đạp Theo tôi được biết Tài béo này Tên là Phương Dung Là chủ nhiệm ban quản lý khu đô thị vệ tinh phía đông Chính là đại ca Ở khu đô thị vệ tinh phía đông Khu đô thị vệ tinh phía đông Nghe danh là xây dựng thêm một tam giang khẩu Cấp bậc của tài béo này Ngang hàng với chủ tịch thành phố tam giang khẩu Ông ta có một căn hộ Trung cư ở trong khu dân cư nhỏ này Tôi đã tìm hiểu giá nhà Nhà ở đây kiểu gì cũng phải 3 triệu tệ Lưu trực không tán thành nói Thế thì có gì ghê gớ Tôi có một người họ hàng Vừa thi được vào công chức Thu nhập linh tinh cũng phải một trăm mấy chục ngàn tệ Cấp bậc nhung ta thế nào rồi cũng phải có mấy trăm nghìn tệ Vay ngân hàng mua một căn hộ 3 triệu tệ là chuyện quá bình thường Nếu mua sớm vài năm Chỉ cần một nửa là đủ Thấy hắn không tin, Phương Siêu khinh khỉnh hứ một tiếng. Tôi hỏi anh, bây giờ công chức bình thường cũng mỗi người một ô tô, cấp bậc như ông ta đi một con xe đạp rách đi làm, cũng là chuyện bình thường hả? Tay béo đấy đi xe đạp thì giảm béo mà. Phương Siêu mím môi, mở điện thoại di động, trong album lưu rất nhiều ảnh của các bài báo đưa về Phương Dung đi xe đạp, đều là ảnh trước đây do phóng viên phỏng vấn chụp hình ghi lại. Đây là những bài báo đã đưa tin về tay béo này mà tôi tìm được. Trong tất cả những tấm ảnh này, hắn đều đi loại xe đạp rách. Bao nhiêu năm rồi, sao hắn không đổi một chiếc xe mới? Thói quen tiêu dùng thôi, đồ cũ dùng quen nên không muốn đổi. Anh xem, quần xịp nè. Tôi mặc không dưới 5 năm, vẫn mặc đấy. Đứng tôi xem quần xịp. Phương Chiêu lấy ngón tay gõ mạnh vào điện thoại di động. Ông mỏ to mắt mà nhìn cho kỹ ý. Trong những bức ảnh đưa tin này, hắn đi cùng một chiếc xe đạp giống nhau hả? Lưu trực đối chiếu dây lát, hình như là không phải là cùng một cái. Mấy năm nay, hắn đổi ít nhất 3 chiếc xe đạp khác nhau. Xe hỏng đổi cái mới thì có vấn đề gì đâu. 3 chiếc xe đạp rách cũng chả mất mấy được. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao mỗi lần hắn đổi xe đạp đều là xe rách? Hắn lấy đâu ra 3 chiếc xe vận hoàng cũ nát bị thải loại từ mấy chục năm trước? Lưu trực ngớ ra, mấy giây sau, mặt hắn dần lộ vẻ đã ngộ ra vấn đề. Lão ta luôn đi xe đạp, luôn là xe đạp rách, cho dù xe hỏng đùa cái khác vẫn xe rách. Quan tham bình thường, hoàn toàn không cần nghị trang đến mức như vậy. Cho nên, tên béo này không chỉ là quan tham, nhất định là cực tham. Phương Siêu đưa ra kết luận chắc lịch đầy tự tin, mấy hôm nay... Tôi nấp trong tòa nhà cao tầng bên cạnh để điều tra ra chỗ ở của tên béo này. Hằng ngày buổi trưa hắn về nhà nghỉ trưa, chiều mới đến cơ quan. Bây giờ hắn rời khỏi nhà, phải 4 tiếng nữa hắn mới về. Cho nên bây giờ chúng ta vào trong vòng mấy tiếng đồng hồ này, lấy hết những đồ đáng tiền trong nhà hắn. Hết giờ làm việc, tên đại tham quan này về nhà, thấy mất của chắc chắn sẽ ngỡ ra, đã không dám bảo cảnh sát. À, à, à quá hay luôn Phương siêu đắc ý c cười phá lên bất rác tự phục sát đất kế hoạch của mình lưu trực suy nghĩ mấy giây cũng thấy rất tốt chỉ có một băn khoăn duy nhất ban ngày nhà hắn có người khác không Phương siêu khinh khỉnh nói quan sát mấy hôm nay rồi chắc là không có người có điều cũng khó nói nhưng kể cả là có người thì sao ai chúng ta cũng khống chế được dễ dàng Trong tay hắn có súng. Thêm vào đó là khả năng hành động đáng gờm của hai bọn chúng. Hắn hoàn toàn không lo lắng về chuyện trong nhà có người hay không. Lưu trực gật đầu, đang định thu xếp đồ nghề để ra tay. Hắn lại nhìn về phía cổng khu dân cư. Ở cổng khu dân cư cao cấp này có một nhân viên bảo vệ hùng dũng đứng gác. Cách đó không xa còn có một tấm biển quảng cáo. Quân nhân xuất ngũ làm bảo vệ, cung cấp cho bạn dịch vụ yên tâm nhất. Ban quản lý nhà ở An Kỳ, hắn dừng tay trong lòng hơi do so dự. Hay là chúng ta cứ đợi đến nửa đêm rồi hắn hành động. Sao phải đợi nửa đêm? Bây giờ Phương Dung đã ra khỏi nhà, không phải thầy cơ tốt nhất rồi. Nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này, chẳng may trong nhà có người, chúng ta trực tiếp ra tay. Tôi sợ là biết đâu gây ra tiếng ổn quá lớn làm kinh động đến người bên cạnh. Bảo vệ của khu nhà này là bộ đội xuất mũ tôi sợ lưu trực từng là bộ đội khi là bộ đội hắn toàn bị đám bộ đội có tuổi ăn hiếp để lại một nỗi ám ảnh đối với hắn bộ đội xuân mũ thì có gì mà sợ Phương siêu rất coi thường không ông có biết bu ph phépt không bậc siêu nhân trên thị ti trường cổ phiếu cái gì ông ấy cũng đã từng đen cướp à ông ấy làm những ngũ cướp lớn Cướp của hàng nghìn hàng vạn người ông ấy đã tổng kết một câu về kinh nghiệm c cơ bóc khi người khác tham lam thì tôi sợ hãi khi người khác sợ hãi thì tôi tham lam ông nghĩ xem có mấy ai dám đột nhập vào nhà riêng cấp của giữa ban ngày người khác không dám thì đến lượt chúng ta tham lam đừng nói nhà nữa, nhanh chóng ra tay trường ngày 12 từ nhà phương dung đến trụ sở chính quyền thành phố là một đoạn đường rất thoáng không có nhà cửa thì Công trình kiến trúc ở hai bên. Chu Vinh bảo lái xe cho chiếc Mercedes dừng lại ở bên đường. Anh ta và thư ký Hồ Kiếm Nhân ngồi trong xe, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy Phương Dung thong thả dắt xe đạp đến. Mặc dù thiên hạ đồn rằng Phương Dung rất liêm chính, khó tiếp cận, nhưng trước miếng bánh to như khu đô thị vệ tinh phía đông, Chu Vinh vẫn muốn thử xem thế nào. Về chuyện tiếp cận Phương Dung như thế nào, Chu Vinh đã vắt óc suy nghĩ rất lâu. Anh ta đã tìm gặp rất nhiều người gián tiếp dòu hỏi thông tin đều nói phương dung rất nêm chính không chỉ phản đối các phần tử tham nhũng tiêu cực bằng lời nói mà còn thể hiện bằng hành động trước đó rất nhiều công ty muốn đặt quan hệ với phương dung xong đều thất bại có thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó phương dung từ Trần tổ chức sẽ đánh giá ông ta là một người đáng kính một người hoàn toàn thoát khỏi những thú vui thấp cấp một chiến sĩ toàn tâm và Toàn ý phục vụ nhân dân của giai cấp vô sản. Người không có ham muốn sẽ giữ được sự cương trực. Phương Dung đúng là một vĩ quan không có điểm yếu. Chu Vinh không cam tâm. Anh ta tin rằng Phàm là con người. Thế nào cũng có điểm yếu. Phương Dung chắc chắn sẽ có gót chân A-xin. Chỉ là chưa phát hiện được ra mà thôi. Trong quá trình tìm hiểu, có một điểm khiến Chu Vinh quan tâm. Phương Dung là một người rất am hiểu và yêu thích văn hóa nghệ thuật. Điều này ai cũng biết. Nói một cách chính xác, ông ta chính là một nhà thơ. Ông ta là Chủ tịch Hiệp hội Tác giả của Tam Giang Khẩu, Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh. Có lúc cũng đăng tí thơ, xuất bản một vài tập thơ chưa bao giờ thấy bán trên thị trường, nhưng ai nấy xung quanh đều hết sức ca tự. Lại còn được đưa vào danh sách để cửa nhận giải thưởng văn học lỗ tấn. Nghe nói ông ta còn thích nghiên cứu lịch sử, thầy trẻ đã từng đi theo đội khảo cổ một thời gian. Đối với những người an hiểu và yêu thích văn hóa nghệ thuật thì phải sử dụng biện pháp văn hóa nghệ thuật chỉ là làm thế nào tiếp cận được ông ta đây. Nghe nói Phương Dung rất ghét những người làm ăn đến văn phòng làm việc nói chuyện với ông ta, nhưng nếu đến nhà ông ta thì lại càng đừng đột. Thông thường muốn quen một quan chức đều phải nhờ vào bạn bè giới thiệu. Hẹn ra ngoài uống trà ăn cơm nhưng chủ tịch thành phố La nói Phương Dung sẽ không ra ngoài ăn uống Chu Vinh nhờ mấy người bạn cấp bậc không thấp trong chính quyền mời giúp quả nhiên đều bị từ chối nghĩ tới nghĩ lui Ch chú Vinh quyết định hôm nay ôm cây đợi thỏ trên con đường Phương Dung bắt buộc phải đi qua đây lúc này thấy Phương D dung đi xe đạp đến Chu Vinh chọn chuẩn thời điểm mở cửa xuống xe Nặng ra một nụ cười rạng rỡ đứng trước mặt Phương Dung, thân mật gọi một tiếng. Thầy Phương, anh là... Phương Dung xuống xe, nhìn Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân đi theo đằng sau, rồi lại đưa mắt nhìn tới ô tô của bọn họ. Thầy Phương, em là Chu Vinh bên bất động sản Vinh Thành. Chủ tịch thành phố La có nói với thầy rồi đấy ạ. Chu Vinh nhũng nhặn, bước lên phía trước, đưa tay ra bắt. Nể mặt La tử nhạc. Phương Dung đưa tay ra bắt tay anh ta, đúng phép lịch sự, rồi vẩy tay như thể anh ta mắc bệnh kiền nhiễm. Về mặt đầy cảnh giác hỏi, Anh có việc gì? Dạ, thế này ạ. Gần đây em có siêu tầm được một bức chữ của Đại sư Vua Hưu Nhậm Thầy Dân Quốc. Em nghe nói thầy là người có uy tín trong lĩnh vực này, cho nên muốn nhờ thầy dám định giúp, xem bức chữ này là thật hay giả. Em vốn định đến gặp thầy trực tiếp, nhưng lại sợ ảnh hưởng không tốt. Em hỏi được là nhà thầy ở cái khu này, bình thường thì thầy thường về vào giờ nghỉ trưa, nên thử vận may chở ở đây xem thế nào. Quả nhiên là gặp được thầy. Chữ của Phu hiếu nhiệm. Mắt phương rung sáng lên, tỏ ra sự hiếu kỳ bất giác hỏi. Chữ ở đâu? Đưa tôi xem nào. Ở cốc sau ô tô, Chu Vinh dẫn ông ta qua, Phương Dung dựng xe đạc rồi vội vã đi đến chỗ cốp sau ô tô, mở ra liền thấy một bức chữ lớn được đóng khung. Phía dưới còn được lót cẩn thận bằng tấm xốp. Toàn bộ bức chữ là nét chữ thảo và chữ khải hòa vào nhau, khoáng đạc đẹp mắt. Phương Dung phấn chấn tiến lại gần ngắm kỹ, nhưng chỉ mấy giây sau, nét mặt ông ta trở nên lãnh đạm. Ông ta lắc đầu, quay người buông hai chữ. Đồ giả. Chú Vinh cười thành tiếng. Sà tay lên trán giọng đầy cảm thán đúng là chuyên gia có khác xem ra em lại bị lừa rồi thầy Phương nếu chữ là già cũng chẳng đáng tiền hay là thầy mang về treo lên tường xem cũng được ạ Phương D dung chọn mắt nói bức chữ này là đồ giả tôi mang về treo làm gì lại không bị cười là thần kinh hả chú Vinh chăm chú quan sát né mặt phương dung mấy giây ngạc nhiên hỏi Bức chữ này đúng là giả Rõ ràng là giả là gì Nét chữ còn không giống Chứ đừng nói gì đến thần chữ Chữ như thế này mà cũng dám viết tên vui tiên sinh vào Đúng là giả đến mức không còn gì để nói Mà anh lấy đâu ra cái loại chữ giả như thế này Chú Vinh nuốt nước bọt Giận dữ trọn mắt nhìn hồ kiếm nhân Lúc này cũng không tiện nhắc đến chuyện Đã bỏ ra 500.000 tệ Để mua một bức chữ giả đến mức không còn gì để nói Đành vội giải thích với Phương Dung là mình không hiểu về tranh chữ nên mới bị lừa Coi như mất tiền mua được bài học Mong được học thêm kiến tức về lĩnh vực này từ thầy Phương Phương Dung lạnh lùng quan sát chú Vinh Đã nhận ra tâm sự của anh ta liền hỏi Công chúa chú Anh đợi tôi trên đường này chỉ để hỏi xem bức chữ này là thật hay giả Chú Vinh suy nghĩ một giây Biết đối phương là người thông minh Đành thành thật nói Dạ thực ra còn định nhân tiện hỏi thầy một số vấn đề về chính sách của khu đô thị vệ tinh phía đông tôi dùng lắc đỏ Ừ tôi thực sự ghét những người làm ăn như các anh tự cho mình là thông minh bay đủ chiêu trò tôi nói cho anh biết trước mặt tôi đừng có vòng voi lấp lử M mặc dù Chu Vinh đã từng gặp rất nhiều lãnh đạo to nhưng chưa bao giờ gặp nhân vật nào lại không để mặt người khác như vậy ngay lúc này tôi Không biết nên thế nào, đành giải thích. Thầy Phương, thầy nói đúng. Em cũng chỉ là muốn có một dịp làm quen với thầy, nhưng không có cơ hội. Nghe nói thầy nghiên cứu khá sâu về thư họa đồ cổ. Em cũng rất hứng thú với lĩnh vực này. Lần này cũng là thực lòng em muốn học hỏi thầy. Anh thực sự có hứng thú với những cái thứ này à? Ánh mắt Phương Dung thoáng thay đổi. Chu Vinh đứng thẳng thắn, chịu trọng nón, hết sức. Hết sức hứng thú Phương Dung chăm chú nhìn Chú Vinh, im lặng không nói gì Dường như đang băn khoăn Suy nghĩ điều gì đó Một lúc sau ông ta nói Thế thì đến nhà tôi nói chuyện